Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị câu chuyện Đừng để nhăn tắt của tác giả Mạnh Ninh xin tự hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Thứ đáng sợ nhất trên đời này là gì? Taylor đã hỏi thẳng Mậu thằng mậu đưa điếu thuốc cháy gần tàn kê lên biển chắn hẳn dít một hơi rồi nhát cường đáp chuyện môn là chiều nay à, bà chủ đến nhà gõ cửa đòi tiền thuê trọ lông bà già vàng da bạc tóc mà thằng con vẫn còn ớt ơ trên đâu vào đâu lời của thằng mậu chạm vào tim đen của cả ba thằng đang ngồi co ro trong căn phòng trọ rộng khoảng 15 mét vuông nên chẳng ai muốn tiếp lời thằng tín đến chép miệng Mới có sinh viên năm 2 mà mày cứ làm như cái thất bại hà mẫu? Mẹ kiếp tao đi này, tối nay nó còn chưa biết ăn gì đó, ở đó mà lo hão lo huyền. Tôi cười gượng tình cảnh cũng chẳng khác gầm hơn hai thằng bạn cùng lớp là mấy. Bà chúng tôi là sinh viên năm thứ 2, khoa báo chí và truyền thông, thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngay từ đầu năm đầu tiên, vì trung bàn trên giảng đường lại cùng chung một xuất phát điểm là con nhà nông cho nên rất nhanh đã trở thành trí cốt của nhau. Ba thằng đều có những nét tương đồng cả trong học tập và buôn trải ngoài cuộc sống. Tôi chọn cho mình một cách nghề làm thêm nghe oai như là cấp đó là đi gia sư, kèm thêm cho con trai của một tiểu thương bán vịt ở ngay gần trường. Có thời gian thì tập tành viết lách cho mấy tờ báo lá cải. Thằng Mậu là người hải phòng, kiếm thêm việc bằng việc phát tờ rơi và cuối tháng cùng là thằng tín người Nam Định làm nghề chạy bàn cho quán cà phê điểm hẹn. Quay trở lại không gian của ngày hôm đó, đó là một ngày mưa nhằm cuối tháng 11 âm lịch cuối năm 2001. Hôm đó bà chúng tôi đều không phải lên giảng đường, cũng chẳng phải đi làm thêm, cho nên ngồi co do tám chuyện cho qua ngày. Mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, 14 giờ chiều mà cảnh vật đã sám ngắt. Với những sinh viên nghèo như chúng tôi còn có thể làm được, Trong cái tiết trời tệ hại này Nhất là bên ngoài cơn mưa phùn dai rằng từ mấy ngày trước Vẫn chưa chịu tạnh Nhấp thêm một chén nước trẻ Vì đắng chát luôn vào lưỡi Làm xít chân răng tôi lờ đánh đổi chủ đề Chả phải trên đời này Ngoài lòng người thì đáng sợ nhất là ma quỷ Thằng bậu liền biểu môi Thôi đi ông cánh ngạ Cái thời này Izuria Gagarin bay vào vũ chỗ như là đi chợ rồi Mày còn ở đó ma quỷ gì Đọc ít sách thôi ta thấy mày ngộ chứ đến nơi rồi, ma đâu do mà lắm thế. Rõ là giặt toàn địa chuyện. Nhìn tao đây này, 21 năm nay tật cầu thấy ma để xem mặt ngang mũi dọc nó ra sao nhưng đâu có thấy. Toàn là những cái thứ nhảm nhí đem ra dọa nạt người, chết là hết vậy thôi. Trái với thái độ dĩu cần có phần gay gắt của thằng mậu, thằng tín lại bày ra một nét trầm ngâm hiếm có. Đôi lông mày sâu giống của nó khai nhú lại, mấy giây sau mới thở dài rồi bảo. Tao thì tao tin trên đề này có ma. Hồn ma của người chết luôn tồn tại song hành bên người sống. Nhưng mà có điều mình không nhìn thấy mà thôi. Cói âm chẳng phải biện đặt đâu chúng mày à? Thằng màu cả kinh hỏi. Một thằng như mày mà cũng tin có ma hả? Chuyện lạ đấy. Thằng tín bày ra một nét mặt. Tin là bởi lẽ tao đã tận mắt nghe tận mắt chứng kiến. Đó là một câu chuyện một người gần nhà tao. Chuyện thật sự về thế giới vô hình mà mình hay gọi là cói âm có chứng kiến chúng mày mới biết là tường tận. Bẵng đi hai năm sau, nhân dịp một ngày âm u khi mà tiết trời bình dương gầm cơn mưa lớn dài dẳng không dứt, tôi chắn nàn bập điếu thuốc lên biển rồi xếp lại vài việc cần làm trong thời gian những tháng cuối năm. Điện thoại của tôi chợt đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi đến là giám đốc Trung Tín. đã lâu hai chúng tôi mới có dịp hàn huyên. Nên làm cuộc gọi kéo dài gần một tiếng đồng hồ Sau khi ra trường tôi chọn cho mình một con đường văn trương Và đã có tiếng nói Thằng Mậu bây giờ theo chân cho nó quản lý mấy sườn gỗ Còn thằng thành công nhất chính là thằng Tín Tín là theo một người Anh làm bên bất động sản Lâu dần đứng ra từ lầm công ty địa ốc Kim Cương Và là thằng duy nhất bám chủ tại đất Hà Nội Cuộc hàn huyên ôm đó kéo dài rất lâu Sau khi giám đốc Trung Tín có công việc, xin phép ngắt máy mới có thể dừng lại. Ngồi một mình bên bàn trà, tâm trí của tôi cuốn về ức thời còn là sinh viên. Và trong dòng hồi ký đó, tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nào của bà thằng. Vào chiều đông năm đó, thằng Tín có kể cho tôi và thằng Mậu nghe những câu chuyện mang sắc màu âm u kỳ bí, những câu chuyện quái dị xảy ra với gia đình ông Thủy. Ông trong họ nhà nó, Một gia đình gia giáo quay năm chỉ biết làm bạn với tài quốc trần cầy. Bình dương vào mùa mưa, bên ngoài mưa đậm vào ô cửa kính nhà tôi từng cơn như bàn tay vô hình tăng quăng quật. Đầu đó bên ngoài xa lộ, ánh đèn xe Honda lẻ lói sau màn áo mưa. Vút nhanh qua mặt tôi rồi mất hút. Để bớt đi cái nhàm chán này, tôi lại ngồi để tường thuật cùng các bạn những sự việc ly kỳ trong cuộc trò chuyện hôm đó. Rồi chuyện diễn ra khá lâu, mà lúc thuật lại thằng Tín vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính người nhà nó, chuyện thần của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà thằng Tín không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, và đã đi theo suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau khi nhầm tính kỹ càng, tôi đã xin phép thằng Tín để được từng trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua diễn tiến, Mà thằng Tín tỉ mì kể lại Với chúng tôi chiều hôm đó Tôi tạm đặt tựa đề cho câu chuyện Là đừng để nhăn tắt Cho sát với nội dung của câu chuyện Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi Đi sâu vào thế giới Chưa đầy những thứ ma quái Ở một gia đình với người cha Chết bất đắc kỳ tử Giờ đó là năm kỷ tỵ Năm 1989 Thằng Tín khi đó mới tròn Mười tuổi Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới cái tuổi phát làng phó xóm đối với đám trẻ con như thằng Tín, Đã là một niềm vui khó bỏ. Ông nội của thằng Tín khi đó đã mất được mấy chục năm, sẽ còn nằm ở dãy Trường Sơn chưa tìm thấy. Ông nội của nó kinh qua hai cuộc chiến tranh, ra đi khi mới tròn ba chục tuổi. Thằng Tín có một người ông trong họ tên là Thủy, giàu còn trẻ nghe đâu vì ông Thủy ốm, Cho nên quanh năm, nhà lại có mẹ già cho nên là được miễn đi lính. Sau khi bà cụ mất thì ông Thùy vẫn sinh sống ở làng đó. Nhà bà nội thằng Tín nằm ở mé tây của làng, thì nhà ông Thùy nằm ở mé đông, sát cành cánh đồng lúa rộng bao la bát ngát. Theo ấn tượng của thằng Tín giàu ấy, ông Thùy là một nông dân chính gấp, cả đời khi ít ra khỏi lũy cha làng, hòa hoàn những chuyến buôn tỏi lên tỉnh lị. Ông Thùy hoàn cảnh vô cùng éo le, lấy vợ và có với nhau hai mặt con, Thì bà thủy bị trúng gió. Bà dậy đi tiểu đêm gầm cơn gió đồng rồi lăn ra bên hông nhà. Đến khi ông thủy phát hiện ra thì bà đã cứng lạnh, mồm hà hốc, hai mắt mất sạch thần khí từ bao giờ. Tổ chức tăng ma cho vợ xong, ông thủy quyết định ở vậy nuôi con. Ông không dám bước đi nữa dù con lắm đắm mối lái vì sợ cành mẹ ghẻ con chồng. Vốn là người đàn ông hiền lành khó chịu chẳng quan ngại việc gì. Với năm xào ruộng trong tay và nghề buôn tỏi, một mình ông Thủy gồng gánh nuôi hai người con cô lớn trưởng thành. Sau khi con cái lần lượt dựng vợ gả chồng, ông Thủy ẩn hẳn với người con trưởng tên là Thụ. Thụ là một tay chăm làm biết tính toán công to việc nhỏ, lại thêm người vợ tên là Nhàn, chắn vén Thu Chi, cho nên cuộc sống gia đình sắp xếp vào dạng khấm khá. Ông Thủy cũng coi như được thử hưởng chút ấm no khi về già. Hôm đó là tầm 4 giờ chiều nhằm ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch. Đang ngồi tính toán tiền thu chi trong mô hình vườn ao chuồng. Thổ buông cuốn sổ tay khi thấy bố mình đang lọc cầm dắt con xe đạp phượng hoàng gia ngoài cầm. Thổ cho mày nhìn theo rồi bước ra hàng hiên rồi gọi. Thầy ơi, giờ này thầy còn dắt xe đi đâu đấy? Sắp trời trời khéo lại mưa to. Thổ lo lắng như vậy là phải. Ở cái gần tuổi 70 tuy chưa phải là già quá, nhưng ông Thủy có chứng huyết áp cao, thêm việc bệnh viêm khớp dạo đây hành hạ. Bác sĩ đã đặc biệt căn dặn gia đình hạn chế, không cho ông cụ vận động mạnh. Nghe con trai có ý căn ngăn, ông Thủy liền xua tay cười hiền. Ôi chào ơi, tao còn khỏe chán. Bố thằng Tèo cứ lo, bố mày phải để cho tao vận động chứ, cứ bắt tao quanh quần ở nhà mãi tao thấy nó bồn trồn chân tay. Với lại ông Kha có hẹn tao qua nhà ông ấy làm mấy cái ván cờ tướng với lệ chén trở bồm. Một à, tao đi một tí tao về. Biết tính bố của mình cương quyết đã quyết định việc gì khó mà cản này Thổ đành chép miệng căn dằn trước khi trở vội nhà tiếp tục công việc còn đang ra rở. Vâng à, thì thầy đi sớm về sớm. Nhanh là không à, dính mưa lệ cảm nữa thầy ạ Ngồi lại bàn uống nước. Nhìn theo tấm áo bộ đội bạc màu của ông Thùy dần khuất sau con ngõ với hai hàng che um tùm hai bên mấy giây sau thủ lại cúi xuống tiếp tục tính toán thủ không ngờ được rằng đó là cuộc nói chuyện cuối cùng với bố của mình băng đi nửa tiếng sau thì thủ bỏ cây bút xuống bàn và tiến ra nhà sau cột lại cái chuồng gà chuồng gà này nằm ở cuối khuôn viên đất sát cạnh cái ao tủ xung quanh có trồng mấy bụi chuối số là gần đây đám cầy cáo lèn vào nhà trộm gà thường xuyên đã mấy lần đi ra thăm chuồng gà Thù thấy một vũng máu và mấy sợi lông gà rụng ở nền chuồng. Thù cất công dậy để màn theo dõi, thế nhưng mà chưa lần nào bắt được. Cực chẳng đã cứ đến tầm tối, thù lại trở ra nhà buộc kỹ lại cánh cửa chuồng bằng dây thép. Khả dĩ cũng chỉ có cách đó mà thôi. Lúc đó thời gian đã là xế chiều, thêm việc tiếng sấm khô khan đánh ra, những âm thanh đi đồng vật tầng mây tích chuyển sang bột màu đen ẩn ực nước. Không gian từ nãy đến giờ vẫn giặt một màu âm u và hình như càng lúc càng tối. Thửa cột xong cánh cửa chuồng gà tiến ra sân giếng quăng gầu múc nước, rửa tay, đoàn đảo lên nhà trên ngồi bắn đi thuốc lào. Cây điếu cày vượt cây lên miệng, bất thình lình giác quan thứ sáu mách bảo có sự lạ. Theo phần giả tự nhiên thủ đưa mắt quan sát khắp lượt căn nhà còn mở tối, thế ngay lập tức nhận ra trên giường của ông Thủy. Để lúc nào đã có người thân trùng kín chăn không động đậy. thôi lầm bầm ở trong hầm. Có lẽ thầy mới về tranh thủ ngủ một lúc chăng? Thôi để im cho thầy ngủ. Nghĩa đoàn thù tiến lại gần giường để gối lại đám mùng đang bay lất phất vì gió. Thằng Tèo cũng mới trở vào bậc cửa. Thắng thấy bố của mình đi gần đến phía giường. Thằng bé chợt lùi hẳn lại. có hồng phát ra những âm thanh gì đó. Thế như thằng bé sợ hãi run bắn người, thủ lên tiếng chấn năn con bằng một giọng điềm đạm của mình. Tèo đi học về rồi đấy hả con? Sao mặt mày con lại tái xanh thế kia? Ông nội đang nằm ngủ đấy, có phải người xa lạ gì đâu mà con sợ, hay là hôm nay bị điểm kém đúng không? Sau lưng không có tiếng đáp lại, thằng Tèo cất cập bèn đi một mảnh ra ngoài. Thủ đoán thằng bé ham chơi cho nên không để tâm, đoán đưa tay dém lại mùng bền khỏi bung ra cho ông thủy ngủ. Cây phút đêm thụ tính dám bùng thì toàn thân chợt bất động. Một mùi hôi thối cực độc xộc ra, làm mũi của thụ giật mình. Lẻ lén đưa mắt nhìn thật kỹ và bàng hoàng đính dụng rời cả chân tay. Trên chiếc giường cũng mềm với lớp trần chiếu rối nổi kia, một thân ảnh quen thuộc với cặp mắt trịnh trừng đang nhìn thụ bằng cái nhìn ai oán. Cười thân mình ấy cứng đờ như là tượng thạch cao, mái tóc bằng lấm lem đất bùn đang bê bết cùng với một làn da trắng bệnh và một làn môi khô khốc. Thứ mà thủ đang nhìn thấy có một hình dạng như một thây ma lạnh lẽo vô hồn, không một chút hơi thở, đúng ra hệt như là một người chết không còn sinh khí. Mà người chết đó chẳng phải ai san lạ chính là ông Thủy. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí của thủ khi chứng kiến cái chết kòm kẹo ngay trước mắt. Ông Thủy toàn thân ướt sũng nằm im vô hồn, cổ ngoẹo có một bên. Khói miệng dì ra một dòng nước màu nâu đục, làn gian nhăn nheo như là ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt còn chảy ra hai dòng máu đỏ lòm. Thổ kinh hại á khẩu miệng ú ớ, nhưng thanh âm bị bóp nghẹt nơi cúng ngọng, không thể thốt ra thành lời. Thổ tái mét mặt mày cố gắng nhắn chặt mắt để tưởng tượng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng hãi hùng, nhưng mùi sắc thối dọc vào trong mũi, làm động óc của thổ như mụ mị thế mùi ngay ngáy đó len lỏi vào mũi miệng sọc lên tận não hồi thối và tanh tươi cực độ. cái xác của ông Thủy nằm cách thù chỉ một cánh tay, ngay lúc này đột nhiên rãy đành đạch. đột nhiên ông Thủy ngóc đầu nhìn con trai trầm chầm, chầm, nơi khóe miệng và ra một mùi như là chuột chết mấy ngày. cái xác nhìn thù chừng chừng nổi cất lên chẳng âm thanh thoát tục. mày ra đưa thầy về, thù ơi thầy chết rồi thù ơi. Thủ kinh hãi rú lên khi bên tai liên hội nghe thấy tiếng thiểu thảo, kèm theo một làn hơi lạnh cóng vào vòng mặt. Thủ dồn hết hơi tàn nhắm ra ngoài chạy thục mạng. Bất chợn có một bàn tay vô hình cố níu thủ lại, tóm lấy chân thủ như là muốn giam cầm. Thủ toàn thân như là phát tiên tim đập bình bịch, hơi thở hồng hộp đầy sợ hãi. Thủ cảm giác cái mùi hôi của thụ có đôi phần giống với mùi kích thây ma, với mọn cặp mắt chừng chừng thoát trùng của ông Thủy. Đang nằm sau lưng của mình Tiếng thiểu thào vẫn còn phát ra đều đều ở sau lưng Như vòng về từ cõi u minh xa xăm Thủ rú lên rồi điên cuồng dễ dụa May mắn thoát khỏi bàn tay với mấy cái ngón khô gầy đó thổ đạp đúng cánh cửa Cắm đầu chạy mà không phân biệt được phương hướng Không gian dường như đặc quánh Toàn bộ cảnh tượng dường như dừng lại Theo dõi hành động của thủ Chỉ có một mình thủ cắm đầu chạy trên con đường độc đạo lề lội. Thế không gian một màu xám xịt xen lẫn mồi tử khí làm cho thủ bấn loạn. thử không biết mình đã chạy đi bao xa, cho đến khi mà đôi chân mềm nhũn mới chịu gục xuống, ôm bụng mà thở chú chết. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho thủ tỉnh táo lại vài phần. Nhưng ngày khi vừa nghĩ bản thân đã thoát ra khỏi những thứ ma mị, đầm vào mắt của thủ chẳng phải là địa điểm nào xa lạ. Mà chính là cây xương sâm sấp nước Nằm bên cạnh kia miếu hoàng đổ nát Và một gốc cây xi với một tàn lá lớn Đang rũ xa che kín một khoảng rộng bằng cả cây sân gạch Một cảm giác âm mưu rợn rợn Làm toàn thân nổi rừng cả gai ớp Nhưng mà điều làm cho thủ kinh hãi nhất Đó chính là cây mương sâm sấp nước ấy Nơi bóng cây xi đang xòe ra che đi từng ánh chớp Đang rạch ngang dọc Thủ tái mét mặn ôm cứng nhắc Trên tay buồn ruồn ngã ngồi ra đất Vì nhận ra Cái xác của ông Thủy đang nổi lệnh phảnh Và cánh tay trắng bạch như đang dơ lên Vẫy vẫy kêu cứu Đông lúc này thì từ ngoài cổng Có tiếng người nói lớn Nhà thủ ơi đang làm cái gì đấy Sao cái nhà cửa tối om thế này Tiếng của bà Châu rội Từ ngoài cổng làm cho thủ giật mình Chẳng tỉnh Bàng Hoàng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị Hóa ra nãy giờ thủ ngủ quên Khi ngồi tính toán sổ sách thu chi Theo bản năng thủ quay ngoắt lại đằng sau, cái giường nơi mà ông Thủy ngủ nghỉ trống không, thủ hú hồn đưa tay lên ngực thở mạnh, cơn mỏng mì thật đến nỗi làm cho mồ hôi của thủ tú xã, ướt đẫm chiếc áo cánh mỏng. Một cảm giác lạnh lẽo vẫn lên lỏi vào khắp cơ thể như một bàn tay vô hình ma quái đang luồn vào. Tiếng gọi của bà Châu như một sợi dây chứa sức nặng, nhanh chóng kéo thủ ra khỏi cơn hoảng sợ. Cảm giác thần kinh căng thẳng tột độ, Trong tụt cùng của sự chết chấp, đột nhiên như vớ được một cọng dây cứu mạng. Cả người của thủ tỉnh táo như hẳn ra. Sau một giấc ngủ dài, chân tay như đều cửa động lại được, nhưng ánh mắt chưa giấu được hết nét kinh hoàng. Bà Châu tiến hành vào trong sân khi cất tiếng gọi khào khào. Một người đàn bà độ ngoài 50 gầy như ma đói, chân đi chấm vẩy. Đôi môi thái vội được hai đĩa thịt, một hốc mắt trúng sâu. Một mái tóc bạc vén lại không kỹ mấy cái cọng lưa thưa rũ xuống, xóa cả vào gỏ má khô gầy. hàm răng cài mà vàng vọt chìa ra, nghiêng nghiêng như là mái đình vì bà bị vầu nặng. Đôi tay cọng kheo khuôn lên theo mối nhịp cửa động, kèm theo một nước da tái nhợt hệt như là da của người chết, gầm tiết trời đang chẳng chịt ánh chớp, làm cho thủ hơi hoàng. Này, mày làm cái gì mà ngồi đờ đẫn ở đây? Vừa nói bà Châu vừa ngồi xuống tự nhiên như người nhà. Thụ sự tình vội rót ra một cốc nước chè tiến lại phía bà Châu rồi gãi đầu. Thiếm sang chơi thế ạ Cháu đang tính giờ sổ sách cho nên là có chỗ không có thông. Bà Châu tập ngụm trà rồi hỏi. Thế thầy mày đi đâu? Thiếm sang báo cho gia đình mày một tin vui. Rằng ông cụ nhà mình ngày 13 này được góp mặt trong lễ mừng thỏ của mấy cụ cao niên. Nghe đâu là có nhà hào tâm nào đó đứng ra tổ chức quả cắp khá khá đấy. Thu nghe cảm mừng thì hỏi, ớt thật Hà thím, thì quý quá. Thì độ này được mấy người hạ thím? Cả thầy là năm. Xóm này hai người, xóm giữ một người và xóm trong là hai người. Thì ông cụ nhà mày đâu? Dạ, thầy cháu đang đạp xe sang nhóm khai chơi rồi cụ. Bà Châu cấp nón đứng lên rồi bảo, chết thật đấy, mưa do thế này còn cho cụ đi đâu? Thì tao về nhá. Bao giờ ông qua cụ mày về thì nhắn cụ sang gặp tao, còn bàn cái chương trình nữa. Khổ cái chân chi hội trưởng, chi hội phụ nữ nó lắm việc lắm. Thủ tiến bà Châu ra ngoài hàng hiên, ngó nhìn trời nổi cơn rông tố. Thủ trợt giấy lên một cảm giác bất an. Đi đi lại lại trên hiên mấy phút, cảm giác nóng ruột mỗi lúc buồn lớn dần. Sau cùng thì tủ khóa lại nhà cửa dắt theo con xe đạp tống nhất để đi tìm bố. Vừa ra đến cầm thì Nhàn cũng ở chợ về. Ngồi sau gắt ba ga là thằng Tèo mặt còn lem mực. Này, giờ này à, bố của thằng Tèo đi đâu hả? Sắp mưa lớn rồi đấy. Nghe tiếng hỏi thì thủ mốc chùm chìa khóa trong túi rằn vào tay của vợ. Mình với con cứ vào nhà đi, tôi đi tìm thầy. Thầy bảo là đạp xe sang nhà ông khai chơi cờ mà mãi chưa thấy về. Bình thường à, có bao giờ thì đi lâu vậy đâu. Tôi cứ thấy là ruột gan nó nóng như lửa đốt vậy. Nhàn liền gật đầu. Thế mình đi sớm về sớm đi Tôi về tôi nấu cơm còn tắm cho thằng Tèo Nhanh không là ướt cảm đi nhé. À mà lát qua quán của bà Thông á Mình mua cho tôi cái làng chèo bồm Thời gian nào qua này mà tôi đã lắm việc quá Thì cứ quên đi Thù mờ rồi leo lên xe đạp đi Đằm trên đường bao vòng Thì thù giật mình khượng lại Từ đầu con ngõ thù thấy thằng Tiến Con của bà Lãm bắt đầu làng chạy hộp tốc về phía mình Bồm gào lên tiếng gì đó đứt quãng Thù trong mày nhìn Tiến rồi bảo này làm cái gì mà chạy như ma đuổi tiến sao thế tiến cả bồn thở chối chết mấy giây sau thì mới ngừng đầu điên run rẩy chú thụ ơi Ra con mương con gần nhóng tranh đi chú kỳ kỳ thế cụ cụ cụ cụ thủy chết đuối ở đó thụ há hốc bồm chiếc xe đạp đổ cành ra đất rồi cắm mặt chạy thục mạng nhàn cũng vất luôn xe đạp bế con theo chồng hối ngại chạy đi vợ chồng của thụ đến rồi Một tiếng nói cất lên bằng một âm điệu xót xa của ai đó làm cho tất cả đều đồng loạt tách ra tạo thành một lối vào. cả đám không ai bảo ai, cồng nín lặng nhìn vợ chồng thụ bằng một con mắt thương cảm. thầu á quỷ xuống đất bò lết lại gần bờ mương cào lên đầy thống khổ. thầy ơi, thế làm sao thế này? tỉnh dậy đi thầy ơi. nhận thấy bố chồng của mình nằm ngửa trên bờ cỏ có lẽ được ai đó phát hiện và vứt lên thì cả kinh quỷ sụp xuống. sinh thở ông cụ thủy đối đãi với con dâu còn hơn con ruột. Cho nên thế cảnh này nhàn bất xác thí tim của mình nhói đau. Nhàn đầu tóc rũ rưỡi nhào ra ôm lấy sắc của bố chồng mà gào khóc. Cảnh hại nhất là nơi hốc mắt của ông cụ, cứ tự nhiên trào ra hai dòng máu đen. Đúng là thất khiếu đang không ngừng ọc ra từ máu huyết thanh tươi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết, vang trời dậy cả một xóm nghèo. Xã làng không ai bảo ai nhìn nhau để ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặn lấy cha mẹ của chúng không rời. Thằng Tèo thiết ông nội chết cá mồm thì cũng sợ đến mất mật. Bám áo của bố mẹ khóc ẩm cả lên. Hai vợ chồng của thủ lan đồng răng ngất liềm vật được người làng dịu về. Thay phiên nhau coi sóc ở gian trong. Sợ khi tỉnh lại vì đau lòng mà nghĩ quẩn thì nguy. Một đông cổ bồ lão nén đau thương thở dài rồi bảo. Thôi đưa cuối về nhà đi để đây tăng thương quá. Mấy thanh niên tiến lại gần nâng xác của ông cụ thủy lên cái võng, rồi luồn cái đòn càn qua hai đầu đoạn hỏi nhau nâng lên. Là thay ông cụ gầy còm nặng độ hơn 40 cân, vậy mà hai gã thanh niên trai áng công tài nào nhấc lên nổi. Thế hai gã méo sạch một miệng, hai gã khác cũng nhào lại kinh phụ. ấy vậy mà cái võng chỉ nhích đi được một chút rồi lại nặng gấp đôi ban nãy. Đám bốn thằng càng ra sức gầm Cân tay đánh nổi lên từng bắp thịt Mà vẫn chẳng ăn thua Bà Sàn cũng có mặt trong đám đó Bà quay sang vị bố lão ban nãy rồi bảo Có cái gì đáng sợ lắm đó cụ ạ Cụ xem đi Cây mương cản thế kia lúc mà nghe thằng Tiến nó gạo lên Là có người chết đuối Cháu cùng với ba bà nữa lao ra xem Cây mương nước đến đầu gối Thì làm sao mà chết đuối được Thế mà cả người lẫn xe nằm chết tốt ở đó Chúng cháu tá hòa hỏi nhau kéo sắc lên thì nặng lắm. Cả đám súng lại họ lên họ xuống mới kéo được lên đấy. Vị bố lão cùng đám người hoang măng nhìn nhau. Cái chết này có thể lý giải là ông cụ Thủy bị đột tử. Nhưng việc cái xác cọm nhỏ mà không ai di chuyển được thì là quá vô lý. Thì vào việc khúc bương này nằm giữa tán cây si, đoàn quanh đây dân làng đồn là đất dữ vì thường xuyên xảy ra tai nạn. Vậy có khi nào... Vị bố lão cho mày suy nghĩ rồi quay sang bảo. Chúng mày về lấy cho tao nắm gạo nắm muối ra đây. Một bà gần đó nhanh chân chạy về lấy gạo muối. Vị bô lão cầm nắm muối và nắm gạo ném ra xung quanh cây võng chứa xác của cụ thủy rồi khấn to. Người làng tôi chẳng may bỏ mạng thác oan tại đây. Xin các vị khuất mặt buông tha cho để hương linh được về làm đám. Là thầy cây võng bóng dưng nhẹ tinh. Đám dân làng chứng kiến sự ấy dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu chuyện vừa diễn ra. Hai gã thanh niên sầm sầm đi như chạy. Nước bồn từ xác của ông cụ Thủy ngấm dài chiếc võng dì xuống nền đường theo mỗi nhịp rung lắc. Theo sau là đám dân làng mặt xanh như đít nháy. Bây giờ tối đám họ hàng nhà ông Thủy nghe tin dữ thì kéo sang, tiếng khóc của đám ấy vang lên trong không gian chật hẹp. Lập lòe ánh đèn 40 quát làm cho ai nấy đều thương cảm. Xe lẫn tiếng gào khóc của họ hàng, tiếng thút thít của một bà cô già nào đó, và tiếng ý ới chuẩn bị cố bàn là mọi âm thanh hỗn độn, nhưng vô tình tạo nên một bản nhạc đám ma u ám đến giận người. Đến khi tỉnh táo vật nào, tôi lao dài cho bố cậu mình nằm rồi quỳ xuống khóc lóc. Đến lúc này tôi mới nhớ ra giấc mộng kinh hoàng ban nẫy, Vậy là ông cổ đã về báo mộng đúng địa điểm mình thắc oan. Ông cổ thủy lúc này chỉ là một cái xác vô hồn nằm đó, gầy guẩn như là ma đói, nhưng cái bụng lại chưng phình cả lên. Hai má tóc lại mắt nắm chặt, hàm răng nhô ra với đôi môi tái nhợt. Không gian trong nhà lại mờ tối, ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn hắt trên xác thân, càng tăng thêm phần ai oán thê lương. Ông công trừng tầm trong họ tín đến vỗ vai của thủ động viên rồi bảo Cụ mất rồi có khóc thì đừng để nước mắt ra rơi lên người của cụ nghe chưa Thủ lau nước mắt bạc mặt cầm bàn tay với 5 ngón khô gầy xác của ông cụ thủy được bà con che mặt bằng tấm khăn von cho đỡ tăng thương Cái xác lạnh lẽo vô hồn với một làn da tái nhợt được đặt ở cái giường che kê sắt cửa sổ Trong nhà bây giờ bao trùm một màu tăng thương Kẻ ra người vào nhốn náo Xen lẫn tiếng khóc nghe đến nao lầm Sau khi mà trấn an cháu của mình Ông công mới lên tiếng phân công Cho mọi người chuẩn bị tăng sự Cho ông cụ Thủy Mấy người nhanh chóng lau rửa Thay quần áo cho cụ ấy Còn cắt ra một người đi mời sư cô Đến làm lễ nhập quan cho vong linh Sớm siêu thoát Nhanh cái chân lên chúng mày Đoàn quay sang mấy anh em trong họ Rồi không quên căn dặn Nhớ lấy đồng xu mà đặt hai mắt Tài miệng, rồi lấy cái vải trắng đậy vào. Tuyệt đối không có được quen đâu. Thiếu nó của ấy không có lộ phí qua sông âm tà mà báo danh. Tôi vẫn ngồi chết lặng bên bố của mình, mặc cho mọi người đang trộn rộn. Căn nhà ba gian bên trái buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng gian bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế bằng tre, lúc này đang chật cứng người. Góc nhà giặt một màu trắng tăng tóc để bàn thờ với bát hương nghi ngốt khói ai đó đã lập vội. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng được đem về đặt trình hình chính giữa nhà. Xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chỉ chít thương đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sẫm. Trong nhà không ngừng có tiếng người hô hào, một số người đang không ngừng rắc những nắm chè khô lên sắc của cụ thủy. Trên tay ông cụ được buộc chặt lại. Rồi từng tấm vài một đỏ sâm Như là máu khô nhanh chóng quấn cố thể lại Đúng lúc này Thì tiếng của sư cổ Cùng đám tiểu hòa thượng tiến vào trong nhà Sư cổ cẩn thận dặn xem xét một lượt Rồi nhìn ông trưởng tộc rồi bảo Mồ Phật Thế chỗ này chết bất đắc kỳ tử Lại là chết đuối Cho nên oán khí lắm Mai chay tế tử xong xuôi Nhưng vong linh chẳng chịu đi âm tào địa phủ báo danh Bây giờ mọi người Theo bần tăng sang cái mương Nên mà vì thí chủ này chết để làm cái lễ trục vong Có như vậy thì mới mong hương hồn của thí chủ này được an nghỉ Thế rồi sau một lúc chuẩn bị cả đám cùng nhau ngược ra ngoài Nhắm cái mương nước mà lập đàn cầu vong xin trục hồn Nhãn lúc này cũng tỉnh táo lại Cô cũng nén đau thương cùng với đoàn người hôm đó đi gọi vong của bố chồng Thưa cũng nặng nặng đi theo nhưng ông công đã cản lại Không được cháu là con trưởng phải ở lại canh quan tục lệ của làng ta khi nhà có đám ma là phải có người canh quan tài để người chết được ấm cháu ở nhà nhớ thắp nhang tuyệt đối không để cho nhang trên bát hương tàn hết tám giờ đêm tại gốc cây si già lộc tùng chuẩn bị một lúc thì đàn lễ cúng được bày xong sư cổ nhanh chóng bày ra bát cháu trắng bảy bát trứng gà bảy trái muối bảy đĩa đèn cây bảy cây Rồi sẽ đám tiểu hòa thượng chuẩn bị thêm hai tàu lá chuối rất dọc sạch Chỉ chư ra cây sống lá Sư cầu cẩn thận trải tấm vải trắng lớn cỡ mồn cây chiếu ra mé mương Trên đó bày một án hương có đầy đủ đèn dầu cháo trắng trứng gà Lại thấp lên bảy ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát tượng trưng cho 7 vía của ông cụ thủy Sau khi chuẩn bị xong xuôi Sư cầu bắt đám người tắt hết đuốc Chỉ để lại ánh sáng leo nét của bảy ngọn đèn cầy Đoạn móc trong túi vài ra một con dao bằng gỗ Chia hai sống đá chuối ra thành từng bậc Lại lấy cọng đá chuối xếp vào thành từng khấc, Đã chỉ sẵn tạo thành một thứ giống nghệt như một cây cầu dẫn vong Nửa tiếng trôi qua thì sư cổ chấp hai tay trước ấn đường được một đoạn văn châu hồn dài lắm Thành tâm lại phận khẩn cầu Đồ hồn lên khỏi biển sâu vào bờ Linh đinh hồn vía biệt mờ. Nâng nở Phật lực kịp giờ cứu an Chưa đầy một phút sau Thì sư cổ thốt lên một tiếng trách nịch Đến rồi Đập vào mắt của dân làng Là hình ảnh quái dị Mà sống đến cả nửa đời người Cũng chưa từng thấy Trên cây giấy trắng to cỡ dứt chiếu Mà sư cổ trải ra Có những dấu chân ướt đẫm Đang dần dần hiện lên Theo từng nấc của cây cầu chuối Sư niệm chú liên hồi Rồi đặt cây mía ngay cuối cầu bên trên cây mía đó đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái sau khi lớp bùa dung lên sư cụ nhập đàn đọc một ảnh chú gì đó đoàn say đổ hít cháo trắng nhăn đèn và trứng xuống mương mà kêu cả đám ra về đám tang của ông cụ thủy diễn ra trong niềm tiếc thương của gia đình và chòm xóm phần vì tính tình của ông cụ hiền lành chẳng mất lòng ai phần vì ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tin nông cụ mất đột ngột Ngày con thứ của ông cụ là cô Hằng lấy chồng và sinh sống tại Hà Giang Khi mà nghe người nhà báo tin Hai vợ chồng cũng tức tốc bắt xe trở về Vừa về đến thì hai vợ chồng đã bỏ dạp từ ngoài ngõ đi vào bên trong nhà mà gào khóc Cảnh đường rất đối là thương tâm Ông Công tiến lại an ủi vợ chồng của Hằng Vừa phát áo sôi trắng và khăn tang ông vừa an ủi Thôi con nạ, cô mất thì cũng mất rồi hai đứa nhìn mặt ông cụ đi còn đặng nghỉ ngơi ngày mai thì quan khách đến cúng bái đông lắm đấy sau khi ăn bài xong xuôi sư cổ bài đắm anh em trong dòng họ nhà ông công lại rồi hỏi mô phật thí trụ đã sinh năm 1919 nhằm tuổi kỳ mùi vậy trong họ ta hôm nay phạm đến những người mang tuổi dần tí dậu và tuổi thân không được ở lại canh quan tài trừ bốn tuổi này ra là được Nghe thấy như vậy thì cả đám đền cả kinh rồi nói. Bạch thầy là con tuổi dậu lại là con trai trưởng, Chẳng nhẽ không được canh áo quan cho thầy của con sao? Sư cổ liền lắc đầu rồi đáp. Tuổi của con với tuổi của ông cụ hợp nhau cho nên là không có được đâu. Ông cổ chết không biết giờ tử cho nên không thể đoán được có bị trùng tăng hay không. Cho nên tốt nhất là nên tránh. Con phải biết ba đêm canh quan tài. Thì quan trọng nhất là đêm đầu tiên và đêm cuối cùng Vì ba đêm này Diêm Vương sẽ mở cửa quỷ môn quan Và cho âm binh giải người chết về Nếu có trùng tăng Thì điểm danh người nhà Để sau này bắt theo Vậy vậy con hợp tuổi cho nên là con phải tránh Nói rồi Sư cổ xin phép cùng mấy chú tiểu Trở về chùa Còn lại đám người trong nhà Đám anh em họ hàng họp nhau Theo sự phân công của ông công và Thái Một người cháu họ của ông Cụ Thủy sẽ cùng hai người khác làm chân canh áo quan. Trước khi đưa thụ về nhà mình nghỉ ngơi, ông Công còn kéo Thái ra một góc rồi đặc biệt nhắc đi nhắc lại. Còn phải nhớ làm gì thì làm đừng để nhăng tắt nha. Nhăng tắt là vong linh của cụ không biết đường về đâu, rõ chưa? Thái Vân Giả rồi cùng hai người chảy chiếu nằm canh quan tài. Mệt mỏi quá độ vì lo chảy đôn chảy đáo. Thái tiếp đi lúc nào không hay. Cho đến tầm 10 phút sau, thì căn nhà chỉ chìm trong một màu u tối, ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn cúng chức đầu áo quan hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Nén nhang đã gần tàn mà tái và hai người khác vẫn điểm nhiên ngủ say, cuốn bằng cát xét vẫn đều đều phát ra tiếng cầu kinh siêu độ. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị, thì một luồng gió đem theo cái lạnh thấu xương ùa vào, làm cho thái toàn tỉnh dậy, rồi tình ngộ thế nhưng toàn thân của thái cứng đờ, ý thân vẫn còn nguyên nhưng chân tay không hoạt động theo ý muốn. Thái ú ở cố gắng gọi hai người họ hàng nhưng mà đám mấy say ngủ quá. bất thình lình một làn sương mờ mỏng lướt vào theo cơn gió. trong giây phút ấy thái lờ mờ cảm nhận được ai đó đang hiện diện quanh mình. thái run rẩy nhưng tứ chi vô lực chỉ có thể hé mắt nhìn xa. Lên trong màn xương dày đặc đó, thái thấy hai người ăn mặn theo lối quan binh thời xưa, đầu đội nón có gắn một nhúm lông đỏ. Nách cấp thương dài đang áp dài một người khác đi vào. Bà cây bóng cứ như vậy lầm lũi vòng quanh quan tài quan sát của ông Thủy, rồi từ từ biến mất nơi bậc cửa. Thế muốn hét lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt lại, tiếng thét không thể phát ra. Đang ngủ ớ thì một bàn tay lệnh toát khều khào lên chân làm cho thái nhũn ra, mồ hôi trên chán chảy vào mắt xót giạt, cống chẳng đáng sợ bằng cảnh tượng trước mặt. Lù lù dưới chân của thái ông cổ thủy đang ngồi sồm ở đó từ bao giờ, hàm răng rụng gần hết còn trư ra mấy chiếc trắng ngợn. Liền ngay sau đó, thái nghe tiếng thiều thào vọng vào tai, thư âm điệu vang vọng như từ một cây giếng hoang dội vào làm cho thái bật dậy. Con ơi, đừng để, để nhanh tách, đừng để, để nhanh tách. Nghe tiếng thắt của Thái, hai người ngủ canh quan tài cũng tái mặt bật dậy. Nhưng hỏi gì Thái cũng chỉ ú ớ vì chưa qua cơn hoảng loạn. Mất một lúc sau Thái mới hoàn hột, quay mặt nhìn lên bàn thờ đặt ngay đầu của áo quan. Quả nhiên nén ngang chỉ còn nửa ngón đốt tay thì tàn. Biết ông cụ về nhắc mình, Thái dưng dưng châm thêm một nén nhăn khác rồi âu sầu kể lại sự việc ban nẫy. Hai người canh quan tài trông mắt nhìn thái nhưng không ai dám nghi ngờ vì trước giờ thay rất kiệm lời. Lời nói ra phần là sự thật thì mới nói. Đêm đó cả bà thức cho đến tận sáng. Sáng hôm sau lễ viếng được tổ chức như bao đám ma bình thường để một cổ cao niên trong dòng tộc đứng ra tiếp khách. Ông Công gọi một người trong họ bảo Mày ra gọi ông cần vào đây cho ông. Một lát sau thì ông Cẩn bước vào trong nhà. Ông Công âu sầu rồi bảo Bác Cẩn ơi, dân làng mình có điều cấm kỵ đó là người có quan hệ máu mũ với người đã khuất, không được đào huyệt. Điều ấy chắc bác cũng biết. Thế cho nên là việc này họ tư xin nhậu cả vào bác. Ngày mai đem ông cụ đi thổ rồi, xin bác hãy làm cho nó sớm sớm. Ông Cẩn vốn là hàng xóm sát vách với nhà ông cụ Thủy mấy chục năm cho nên tình nghĩa bền chặt lắm. Nghe ông Công nói như vậy, ông cần liền thở dài. Chẳng à, chờ bác giao phó thì tôi cũng đang bàn với đám cái thằng Tâm với cái thằng Vương ở ngoài kia. Đêm nay chúng tôi sẽ lo phần huyệt mộ, à, xin bác hãy yên tâm. Ông Công liền gật đầu, à vâng, ở chăm sự thì nhà em xin nhờ bác. Từ hôm đó, công trăng không sao, trái đất nên là tối như đêm 30, trên con đường dẫn ra nghĩa trang của làng. Mười giờ đêm thì có ba thân ảnh lầm lũi để sát với nhau. Người đi giữa là ông Cẩn, hai bên trái phải lần lượt là Tâm và Vương. Ba người này là đội an táng của làng, đảm nhận việc đào huyệt bốc cốt mỗi khi có người nhờ vả. Đêm đó là một đêm gió to, từng cơn gió thổi phần vật làm manh áo của ba người giặt hẳn lại phía sau. Con đường độc đạo lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng, lâu lâu chỉ có tiếng ếch nhái ánh ngương kêu lên từng chập. Sẽ lẫn vào đó là tiếng cú mèo đi ăn đêm gạo lên những tiếng quái dị, càng làm cho không gian thêm phần u ám, tám phần bức bách mười phần ngột ngạt. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn ít người qua lại, đây lại càng vắng làng u uất chỉ còn bóng ba người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một khoảng đất cuối nghĩa địa mà tiến bước. Nghĩa địa làng này lối nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ, đang vui mình trong mảnh đêm u tịch. Ba chiếc đèn pin trong tay ba người dọi xuống mặt đường, dọc theo lối đi ngay sát phía bước chân vào đất thánh. Là mấy ngôi mạ vô chỗ được người làng trôn thành một dãy, nhô lên to bằng cái nông. Cả ba không ai nói với ai tiếng nào, ba điếu thuốc trên môi của ba người cũng liên tục đỏ lửa. Tất cả đang xăm xăm tiến về nghĩ địa cho kịp giờ vì đêm nay là đêm đào huyệt trong cụ thủy. Máy phát điện tết đường bố trí sẵn, ông cần bày ra một mâm cúng xin động thổ rồi nháy mắt ra hiệu. Ba người vốn thảo việc nên chẳng mấy chốc đọc bắt tay vào đảo xới Từng lưới xẻng được sắn xuống, từng thung đất được chuyển lên. Đào miệt mài gần một tiếng thì ông cần mệt mỏi bỏ cái xẻng ra rồi bảo. Nên nghỉ tí Tâm ơi, còn sớm lắm. Tâm phở phạt gật đầu, mồ hôi ở vạt áo đách nhỏ ra tong tong, đưa tay tròn vườn kéo lên bờ. Tâm ngồi bền xuống cạnh lỗ huyệt, ngửa cổ tu nước ở ngực. Ba người ngồi hút thuốc rồi tắm chuyển để cơn mệt mỏi qua đi. Vương liền khơi màu. Sau cái chết của cụ lạ thì bác cần nhỉ? Liệu có khi nào là ma nó dìm chết không? Tâm nghe vậy thì hùa theo. Mà nào bắt chứ gì nữa? Cái mương cạn đây cho mèo gì xuống còn chẳng chết nên là ông cụ. Cái đường đó, đoạn đường cạnh gấp cái xì già đó thì bảo là có chú ngủ đấy. Trăm phần trăm là hợp vía cho nên là nó kéo chân. Ông cần giết thêm một hơi thuốc rửa gắt Thì chúng mày có im đi không Đang ở nghĩ địa mà đắm kể chuyện ma quỷ Có ngày ma nó hiện đến nó bóp cổ chết tươi đấy Vương liền biếu môi Gớm nữa Theo bố đảo mà mấy lâu nay Con thật thấy con ma quỷ nào đâu Bố cứ kiêng vớ kiêng vẩn đó. Con thế này Con chỉ muốn một lần gặp ma Xem mặt bố nó ra làm sao Chết là hết ma đâu mà lắm thế Lời vừa nói thì có một cơn gió lạnh Ở đâu đổ về Làm cho cả ba dùng mình Cộng với đó là tiếng rắc rắc vọng lại Hệt như là tiếng trên người đạp nhầm vào cảnh cây khu Phương ngồi bất động nín thở đào mắt dõi theo Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo Nhấp nhô cao thấp khác nhau Ánh mắt nhau lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát Và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp ló Chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía của mình Phương hoàn hồn đùi hành lại chỗ của ông cần ngồi mặt tái mét, bất thình lình từ phía đó gạo đi một tiếng. Phương trần thở dài nhẹ nhõm một con mèo hoang. Phương nhận một viên gạch ném mạnh tới, khiến con mèo kêu gầm gừ rồi tức giận bỏ đi. Đúng là mèo mã mà? Hả? Phương lầm bầm chửi. Người ta nhìn thấy con mèo to đen gấp đôi loại mèo nhà, thường hay kiếm ăn đập bãi tham ma thì sợ lắm. Nhưng đối với vương thì có lẽ Nó chỉ là loài thú hoang Không đủ làm cho gã bệnh tâm Dưng ông cận và thằng Tâm Thì nhìn nhau bằng một con mắt hãi hùng Ông Cần với tay nắm nhăn Còn sốt lại nhanh tay đốt lên rồi cắm xuống bồm khấn. Thưa các vị quất mặt Chúng tôi hôm nay ra đây đào huyệt Để an táng cho người làng Chẳng may có nói điều gì mạo phạm Thì xin bỏ quá cho Thế ông Cần và thằng Tâm đang quỷ vái Thằng Vương gặp người quỳ lạy, bó nhang vừa mới cắm xuống đột in bùng cháy dữ rồi, sau đó thì lửa tắt. Chỉ còn một làn khói xanh thẳm bốc lên, thằng Tâm lúc bấy giờ run dậy bảo. Mẹ tin nhân trai nhà mày, muốn chết đừng có kéo theo ông mày chứ. Bà nãy vòng nghe thấy đấy, may cho mày chứ là vong hiền chứ vong dữ thì đêm mai á, ta đào cho mày cái huyệt. Ông cần thấy mặt của thằng Vương tái mét thì cười hố rồi bảo. Rõ là cái thằng chết nhát đã còn to mồm. Lần sau ở đất thánh ấy đừng có nói bậy nha mày, có ngày phải vạ đấy. Thôi, liên thiên thế đủ rồi, làm nốt đi còn về. bao giờ sáng công việc đã xong, cầm lúc đó tại nhà của ông Cổ Thủy cũng xảy ra một việc làm cho mọi người tỉnh cả ngủ. Sốt là đêm đó hàng cồng chỉ dâu mình ngủ ở trong buồng, ngỡ đêm mắc tiểu cho nên vén mồm chui ra. Bên ngoài căn nhà thay vẫn còn ngồi chấm ngâm canh để không trọt nhằng thắt. Vệ sinh xong thì hàng lật đật trở lên nhà trên. Tới lúc đi ngang qua hàng hiên hàng nghịch mình khi thấy bố của mình, tức là ông cụ Thủy đang đứng lù lù ở hàng rào rôm bột nhìn vào nhà. Hàng dưới mắt nhìn lại thì chẳng thấy ai. Hàng hoàng hồn đem sự đó kể lại cho mấy người thân trong họ, đang ngồi quanh con tài, ai cũng đoán là ông cụ về thăm con gái. Có lẽ thổ công không cho cho nên không được vào nhà. Hàng còn bảo rằng dù cách xa quá, Nhưng cô vẫn nhìn rõ nét u uất trên gương mặt của ông. Lời ấy nói ra làm cho cả nhà ai cũng rưng rưng. Dần dần ta có bà mốc quan trọng khi một người chết đi. Đó là lễ tam chiêu tức 3 ngày, lễ thất tuần tức 49 ngày và tròn trăm. Nếu như lễ tam chiêu là nghi thức để người đã khuất, biết rõ việc mình đã chết. Và lễ 100 ngày là để những người chết hoàn toàn rời xa cõi dương trần thì lấy 49 ngày lại là một tín ngưỡng riêng. Theo quan điểm của dân gian, một người mất đi thì bị đầu trâu mặt ngựa giải vì âm ti để xét những tội lỗi cùng những việc thiệt đã làm lúc sinh thời trong vòng 49 ngày. Sau 49 ngày đó sẽ có kết quả là người đã chết có được đầu thai trong vòng luân hồi thành người hay là thành xuất sinh, đựng lên thiên đẳng hay là bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục tùy theo công tội và nghiệp lực lúc còn tại thế. Và trong vòng 49 ngày, người nhà của người đã quất rất làm 7 buổi lễ, bắt đầu từ ngày thứ 7 từ khi hạ thổ, và cứ 7 ngày lại cúng một lần, nhằm cầu siêu giảm tội lỗi cho người thân, khi mà sinh thời họ đã gây ra. Và nếu như người không mắc phải bệnh trọng, thì họ sẽ được về thăm nhà trong những ngày làm lễ tuần, và ngay tuần đầu tiên ông cụ về thật, Đêm đó là một đêm trăng sáng, nhằm đúng 14 ngày sau khi hạ thổ chôn ông cụ Thủy. Ông Tiếp màng xóm cách nhà cụ Thủy đúng một dậu râm bột trở dậy chuẩn bị làm bánh. Ngày làm bánh trôi nước chuyển đến đời của ông Tiếp là đời thứ năm. Bánh ngon giá thành rẻ cho nên ngày nào ông Tiếp cũng phải dậy sớm làm để đáp ứng kịp nhu cầu cho khách. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, sau khi bà Tiếp nặn xong mẻ bánh, ông Tiếp mệt mỏi bỏ ra sau nhà để đi tiểu vì hai căn nhà chỉ cách nhau đúng một cây dậu rơm bột, cho nên đảo mắt qua đã thấy hết khoảng vườn của nhà ông cụ thủy. bất thình lình ông tiếp hoàng kinh khi thấy một bóng người gầy gò, mặc bộ đồ trắng toát, Mở mờ, mờ như là xương cối đứng cạnh mấy gốc cây cảnh. định thần nhìn lại ông tiếp sự tỉnh vì tưởng ăn trộm mò vào nhà hàng xóm, rồi trước này làng chưa hề xảy ra vụ trộm cắp nào. ông tiếp căng mắt nhìn cho kỹ xem bóng người kia là ai. Thế ngay lập tức nhận ra vong dáng kia chính là ông cụ Thủy. Ông Tiếp bồn rồn cả chân tay, mắt chừng chừng nhìn cái bóng trắng lướt quanh mấy cái chậu cây cảnh rồi mất hút nơi góc u tối. Hồn vía của ông Tiếp bay lên mây, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ông gặp ma. Ông Tiếp cố nhấc chân đi chạy nhưng không được, cố nhắm mắt lại cũng không thể. Cả người của ông đơ như là mất hết sinh lực, chỉ biết đứng chịu trận. Một lúc sau không thích chồng trở lên Bà tiếp ra sau nhà gọi Vợ nghe tiếng của vợ ông tiếp như thoát khỏi u mê Ông đái tổ tổ ra quần rồi lít vào trong nhà Một hồi thần trí đã hoàn lại Ông đem việc đó kể cho vợ nghe Sáng hôm sau lửa lúc chỉ có mình nhàn nhàn ở nhà Bà tiếp thuật lại cho nhàn nghe Vì việc chồng mình gặp vong linh của ông cụ Nhưng nhàn không tin Bắn đi thêm hai tuần nữa Họ nhà thù xảy ra sự việc ma quái đó là ông Công bị ma giấu. 11 giờ đêm hôm ấy, gia đình và họ hàng nhà ông Công vẫn đang túa đi tìm người. Đã gần một ngày trời sắp trôi qua mà tâm tích của ông vẫn bận vô âm tín. Đêm qua ông Công cùng ông diễn và ông tập đều là người cùng làng gồng gánh mớ sầu trên chợ huyện để kịp giờ bán. Hai người bạn đi trước loáng cái để không thấy ông Công đâu cả hai người dừng lại tú đi tìm nhưng mà ông công như là bốc hơi ngả nổi việc buôn bán chẳng thể chậm trễ nên hai người ông tầm và ông diễn đành tần lưỡi đi luôn ấy vậy mà lúc trở về không thấy tam hơi của ông công đâu làng này giàu đó nên chợ trên tỉnh phải đi qua mấy đoạn đường đi vắng người sau ấy nạn gấp bốc nhiều lắm mấy người họ hàng nhà ông công sợ ông ảnh ít giữ nhiều cho nên đổ xô đi tìm Nhưng mà đến tận nửa giờ đêm vẫn chẳng thiết ông công đâu. Thừa cùng vợ và con trai cũng có mặt trong đám họ hàng sục sạo từ tối. Thì mãi chẳng thấy cả đám lại lục tục kéo nhau về nhà để chờ đợi. Ai nấy đều thức thỏm không yên. Nhìn về mặt lo lắng đi tội nghiệp của bà công, ai nấy cũng đều thiết bồn trồn. Cổ liên thấy vậy thì tín lại chấn an. Vợ thằng công đừng có lo, biết đâu ông ấy ghé nhà người quen làm chén chè chén rượu nên là về trễ. Đừng có lo, ai mà biết ông ấy chẳng ham nhậu nhẹt. Bà công lắc đầu, đông mắt lộ rõ về lo âu. Ông nhà cháu bảo là gồng gánh lên huyện rồi về cấp, vì hẹn với đám thằng Hoan sang bán cái cặp bò chuẩn bị lễ cưới cho con bé cháu. Chắc chắn là ông nhà cháu không thể ly la nhà ai đâu cụ, nói rủi ra. Bà công bỏ giờ câu nói về cất tiếng thở dài. Đoàn em đưa mắt đợt đẫn ra màn đêm thâm u, còn lờ mờ ánh trăng màu mỡ gà. Một người đàn bà độ tuổi trung tuần cất tiếng động viên, phổi phui cái mồm nhà chị. Lao công ấy, nhà chị mới ngoài 40 tuổi nên là còn mạnh khỏe lắm. Chắc là đi đường tắt cho nên là lên huyện bán dầu xong. Thì dẫn dịp ghé và nhà người quen chơi có gì đâu mà phải tìm. Nói là nói như vậy chứ ai trong lòng cũng đều bất an. Lần này lắm mau chuông lại đầy dẫy kể chuyện ma ra bất người. Hoặc là đi đêm bị ma dấu. Người làng chỉ sợ ông Công đi đêm bị đòi âm tà nó bắt hồn, không biết đừng về tiếng nguy to. Nhất là cái chết của ông cổ thủy gần đây, cả làm tin đồn quần làng này có ma quỷ. Cả đám người nhà họ Trần và chụp người hàng xóm lúc này chỉ biết nhìn nhau, có liên thở dài giữa cái gậy chung về đám người rồi bảo. Bây giờ cũng muộn rồi, mấy người về ăn uống qua loa rồi đêm nay trong nước mà đi tìm. Cứ ổ rũ thế này thì làm gì? Ngó chừng ở bây giờ cũng gần nửa đêm, về đi rồi nửa canh giờ sau có mặt tại đây nghe chưa? Đám người làng gật đầu rồi chia nhau ra về. Bên ngoài từng tiếng gió rít giữa cơn đêm khuya như là báo hiệu có chuyện chẳng lành xảy ra. Tiếng người xì sầm to nhỏ, tiếng khóc nỉ non của bà công bất giác cất lên, làm cho không khí đêm dằm thiêm phần u uất, kêu uất đến độ thê lương, làm cho ai nấy cũng đều nặng lòng. Tiếng thở dài phát ra cùng ngớt. Tuy nhiên đám người chưa kịp giải tán tỷ tiếng của thằng Tèo, con trai của thủ vang lên. Ông cháu bảo ông công đang ngất ở miếu cô Dung, gần sông của làng mình đấy. Cả đám người nghe tiếng của thằng Tèo thì thất kinh ha hốc mồm. Rồi lời ấy rõ ràng nhưng không ai tin vào tay của mình. Bởi có lẽ ông nội của thằng Tèo tức là cụ Thủy đã chết 28 ngày trước. Cả đám bao quanh thằng Tèo dục nó nói lại. Nhưng thằng bé nín tinh, cày răng cỡ nào cũng không bỏ lời. Cổ liên lúc này mới hối đám người. Các anh chị đào qua đó một lần nữa xem, tại thấy việc này có gì đó lạ lắm. Cả đám lực tục kéo nhau đến địa điểm thì thằng thuốc giật mình. Vì lời của thằng Tèo nói đúng, mấy người đồng loạt rú lên khi phát hiện ông Công đang ngồi thu lưu trong một cây miếng ở. Cây miếu này được dân làng dựng nên cạnh một cây đa cổ thụ để thờ phong cô Dung thắt cổ chết oan dạo nọ. Cô Dung dần chồng gái gú cho nên nghĩ quẩn, và đúng đêm trăng rằm thì ra đây châu cổ chết. Dân làng kinh sợ chuyện ấy lắm vì là tin đồn đại rằng, cái cây này sau khi cô Dung chết trọn một năm, phong hồn thường hiện về châu lùng đẳng trên cành cây. Nếu có ai đi ngang qua ban đêm mà có thách độ bất kính, thì vị bong hồn cô Dung hiện ra để trị tội. Có một điều là tại cái cây này cứ mỗi năm, lại có một người treo cổ tự tử. Một số người cho rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng cũng có một số người cho rằng vong cô dung thắc oan thường hay rủ dê người khác treo cổ để cô được siêu thoát. Hoặc giả như vong hồn đó chịu điều gì oan khuất cho nên hiện về vật chất kẻ thù ác năm nào. Một người trong xóm kể lại rằng trong một lần ông đi ngang đây do mắc tiểu cho nên vạch quần chút bầu tâm sự. Bản thân lại chẳng tin vào điều gì cói âm Cho nên ông ta chẳng e rẻ, cứ như vậy chút đi gánh nặng trong bụng ấm mách. Đang ngêu ngao ngâm một câu thì bất thình lình từ trên cành cây, một cái sắc thầm xuống trước mặt. Khương mạnh cái sắc nhìn ma quái kinh dị, cả khuôn mặt tím đen do máu bị thắt chặt, cái lưỡi thẻ ra như là cô lính hơi thở cuối cùng. Chưa kịp hoàn hồn thì tự dưng cái sắc mở mắt nhìn ông chừng chừng. Tự dưng cả cơ thể của người đàn ông đó không nghe theo sự điều khiển của ông. Thật chậm rãi ông lấy cái dây buộc quần của mình treo lên cành cây. Đang chuẩn bị binh cho đầu của mình vào đó. Nhảy xuống thì phúc tổ mà dày làm sao. Tự dưng ở đâu có tiếng chó sủa. Trong chớp mắt cây sắc biến đấu mất và ông như hoàn hồn. Trong hoàng sợ tột độ ông tuột xuống đất và chạy một mạch về nhà. Kể từ đó người ta làm một con đường đi. Tránh vòng với lại cây đa ma quái kia. Đồng thời người ta dẫn lên cái miếu để vong hồn của những người xấu số kia được siêu thoát. Kể từ khi có cái miếu này thì người ta không còn thấy hiện tượng ma quái xảy ra thêm một lần nào nữa. Và cũng kể từ đó không còn người tự tử tại cây đa. Trở lại thực tại thì cổ liên thấy đám người đùn đẩy nhau thì đánh bảo liên tiếng quát. Ma quỷ đâu ra? Chúng mày theo cổ và kéo cái thằng công như sao nào? Thế cổ liên sai bảo cả đám họ hàng dù sợ mất mật nhưng cũng chẳng dám trái lời. Ba bốn gã lực điện mau mài tín vào, kẻ cầm tay kẻ cầm chân khiêng ông Cương đang bề mọt ra như con chi chi. Hẹn như là người ta khiêng con lợn chuẩn bị đi cắt thiết. Chẳng dám nán lại lâu cả đám tức tốc đưa ông Công về nhà. Các biện pháp bày ra như đánh gió soa diệu bấm huyệt cạo gió một lúc sau ông Công mới tỉnh lại. Theo lời của ông Công thuật lại thì đêm đó đang đi bán dầu, thì ông Công mắc tiểu cho nên chọn đại một bụi rộng để giải quyết. Lúc quay lại chẳng thấy hai bạn đâu, ông Công quẩy quánh dầu lên vai rồi vội tiếp tục tín theo. Lúc ngang qua mé sông dẫn lên đi, ông thấy một đứa trẻ con trần trùa ngồi thủ lù ở sát nền biếu. Ông Công tò mò tín lại xem đứa bé là con cái nhà ai, thì đột nhiên đứa bé cười khenh khách. Và trong miệng của nó hàm răng lởm trộm Còn nửa cái thân con nhái bén bị cắn nát Ông Công rú lên quẳng cả gánh dầu bỏ chạy Hai bàn tay ma quái của nó túm chặt chân của ông kéo lại Trước lúc ngất đi ông Công thấy một đám người nhào từ đâu đó Đấm thẳng và thằng bé Đám người đó mờ mờ ảo ảo Và trong số đó ông Công thấy rõ Ông Cổ Thủy đứng ngay trước mặt Ông sợ quá lăn đồng ra ngất liệm đi Sau khi ông Công đã ngủ thiếp đi Dân làng họ hàng mới độc tục kéo nhau về Đến lúc này nhàn mới đem việc ông tiếp gặp ma kể cho chồng nghe Sau chuỗi lại tất cả sự việc kỳ lạ Thủ lầm mở nhận ra hồn ma của ông vẫn còn tồn tại quanh họ hàng con cháu Thủ tiến đến bàn thờ thắp cho bố mình một tuần nhang Rồi âu sầu nhìn ra ngoài màn đêm Mấy ngày sau đó thủ cất công để tâm Nhàn khói cho ông cụ không bao giờ ngay vợ chồng bê chĩ Nhưng ngoái oam thay, thủ chẳng bao giờ gặp được bố của mình, kể cả trong mưa cũng không thấy. Cho đến tuần thứ năm, hồn ma cũng cụ thủy lại về thăm nhà. Lúc đó, thời gian đi đổ về ba giữa sáng. Ba người nhà của thủ đang thiêm thiếp và trên giường thì thằng Tèo đột nhiên tỉnh ngủ. Thằng bé ngồi bật dậy lầm đuổi tiến ra hàng thiên. Nhà ngồi đừng một lúc thì quay sang ôm con nhưng bà chẳng thấy thằng bé đâu. Hốt hoàng liền quay sang gọi chồng Nhưng thủ có thói quen ngủ say Một khi đã ngủ thì sẽ đánh bên tai Cũng khó nồng tỉnh dậy Thêm việc uh, chậu diễn dị... tuyết qua bốc lên đỉnh đầu Cho nên thủ chỉ ậm hòe đáp lời vợ Rồi kéo tấm chăn trùng kín đầu và ngáy càng to hơn Nhàn vội vàng bật sáng đèn đóng Rồi bỏ ra ngoài tìm con Vừa mở cửa ra nhàn thất kinh Khi thấy thằng tèo vừa ngoài nhà vào Nhàn liền run dậy nói Đêm rồi sao sao con còn đi đâu đấy Tèo? Thằng Tèo liền đáp lại một cách giáo hoành. Con đang ngủ thì con nghe ông gọi. Con vừa ngồi dậy nói chuyện với ông đấy. Nhàn dùng mình tay như ổ đi. Tiền sau đó thì bên hông nhả. Lẫn trong tiếng gió xe sắt. Là tiếng giáp ly luệt quẹt và tiếng ngon xù xù. Nhàn thất kinh lùi hẳn lại vì biết ai vừa mới đi ngang qua. Tiếng giáp ly này không lẫn được vào đâu. Là của bố chồng cô ông cụ Thủy May mắn nay Thổ đột nhiên tỉnh ngủ khi nghe tiếng hét của vợ mình Thổ tái mặt lao ra miệng Để hỏi lớn Cái gì đây Cái gì mà mình gạo ầm lên kia hả Nhàn mặt mũi tái nhợt Xuân dậy ôm chậm lít chậm Lắp bà lấp bắp trong nước mắt Vì quá sợ thầy, thầy về đâu mình à Thầy về nói chuyện với thằng Tèo Em mới nghe thấy tiếng thầy ly xếp ở sâu nhà có cả tiếng ho của thầy nữa. Thổ thất kinh lao vội ra sau nhà, nhưng chẳng thấy ai. Lúc ngược trở lại lên nhà trên thì thằng Tèo giật cấu áo rồi bảo, bố ơi, ông trách bố đấy. Ông bảo là sao bố để cho nhang của ông tắt, mãi ông mới về được thăm nhà. Thổ tái mặt nhìn lên bàn thờ, nhưng khói nhang đất lụi đi từ lâu. Thổ vội chạy lại thấp lên nén nhang cỡ lớn rồi quỳ mọp xuống dấm dứt. Thầy ơi, Con có tội với thầy Xin thầy thứ tội cho con thầy ơi Sáng hôm sau tổ và vợ Đem sự đó kể lại cho cổ Liên nghe Cổ Liên cho mày hỏi Lúc mà vợ mày nghe thấy Tiếng xếp lê và tiếng hò ấy là mấy giờ Nhà anh đắt thay chồng Dạ thưa cụ 4 giờ đúng hả Lúc dậy thì con tìm thằng bé Có nhìn đồng hồ không có sai được đâu Cổ Liên liền thở dài Thời thế đúng rồi Các cổ hay bảo 4 giờ sáng Là hồn ma về nhà của họ Chính là nấm mồ vùi thây đó. Thế sao nhà mày lại để cho nhang cháy hết? Ông cổ mất không biết giờ tử. Sư cổ trả giản 49 ngày hương khói không được tắt cơ mà. tổ âu sầu thở dài đêm qua trước khi đi ngủ hai vợ chồng đã thấp một kinh nhang rất dài. Vậy mà cô liền liền chấn nan. Ông cổ sinh thời hiền lành nhân hậu cho nên sẽ không sao đâu. từ dài phải nhớ đừng bê trĩ. nhang tắt cổ khó mà về được. Đừng để vong linh của cụ tuổi lạnh Từ hôm xảy ra sự việc đó Hai vợ chồng của thủ an tâm hơn Về nhăn gói ông cụ Lễ thất tuần trôi qua Khi mà đi xem thầy Thì thầy phán nhập thổ vi an Không có vấn đề gì xảy ra Nhưng thủ vẫn cành cánh một điều rằng Tại sao thủ không bao giờ nằm mơ bố của mình Rồi thật tâm thì thủ vẫn xót xa Giá như lúc ấy thủ kiên quyết giữ ông cụ lại Thì đầu đến nỗi này Thủ cứ như vậy sống trong rằn vận cho đến đêm thứ 100. Ngày hôm đó gia đình làm cái lễ trăm ngày cho cổ có đủ ban bệ họ hàng và vợ chồng em gái. cống kiến và tổ chức mấy mâm cơm xong xuôi, cũng là lúc thời gian đổ về 6 giờ tối. Sau khi đám họ hàng về hết, tôi tiến hành họp bàn gia đình. tôi nhìn vợ thì nhận được cái gật đầu của nhàn. tôi tiến đến thắp cho bố mình nén nhăn thơm. Rồi cầm tập tiền đặt lên bàn Điện em gái và em rể rồi bảo Cô chú nghe anh nói Đám tang của thầy xong cả thầy được 38 triệu Cô hàng lấy chồng xa không được bố chút từng ngày Cho nên thiệt thòi nhân có vong linh của thầy ở đây Thì số tiền này anh trao lại cho cô chú Lấy vốn làm ăn Rồi chồng của hàng cũng quyết xua tay à, Em lại anh chị Thầy ở với anh chị được anh chị chăm lo Chúng em ở xa không về cạnh thầy được Thật là vướng tội bất hiếu Em xin anh Em xin chị là hãy giữ đến số tiền này để lo mộ phần cho thầy về sau. Thủ Liên mỉm cười rồi bảo. Sinh thời thầy vẫn uh, khoe với làng xóm rằng mình có đứa con rể có hiếu quả không sai. Thế nhưng mà việc đó chú đừng lo. Anh em mình uh, cũng cùng nhau xây cho thầy ngôi mộ khang trang. Còn cái số tiền này ý anh chị đã quyết rồi. Cô chú cầm lấy mà lấy vốn làm ăn rồi đi nghỉ đi sớm mai còn về Hà Giang. Đêm đó khi mà cả nhà đã ngủ say tôi vẫn còn nằm vắt tay lên chán trần chọc không sao chớp mắt nổi không khí trong nhà đột nhiên trở nên lạnh thấu xương tôi ngồi dậy với tay lấy tấm chăn trên đắp cho hai mẹ con của nhàn vừa ngả lưng nằm xuống thì thụ giật mình khi nghe một chàng âm thanh quen thuộc lẫn chồng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường thứ âm thanh thân quen mà thụ không thể nào quên phải rồi đó chính là tiếng ho tiếng ho của ông cụ thủy khi còn sống tức là tiếng ho mà ông cổ hay phát ra trong đêm hay mỗi khi trời trở lạnh. Đã bao đêm thức chăm chăm ông cổ nên là thủy làm sao có thể quên được. Nghe thấy âm thanh đó mà lòng của thủ chợt thất lại. Tiếng ho của người bố mà anh hết lòng tôn trọng và yêu thương. Thường ánh mắt nhìn về phía tiếng hò đã phát ra là gian nhà ngoài nơi thủ đặt bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ. Thủ đỡ bước ra dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ngọn đèn quả nhót trên bàn thờ hắt xuống. Thủ thầy có bóng người ngồi ở đó từ bao giờ? dáng người quen thuộc đó làm sao anh có thể quên? Bóng dáng của người sinh ra anh nuôi nấng anh trưởng thành. thành một người đàn ông vững trãi, đó là bóng của ông cụ Thủy. Thầy, thầy về với con đúng không? Con đây, thằng thụ của thầy đây. Hỡn ma của cụ Thủy khẽ mỉm người, một cười một nụ cười hiền hậu hệt như còn sống ông cùi nhìn thằng con trai mấy giây rồi cất giọng âm vang hết một trăm ngày rồi thì phải đi thật rồi nhà anh thụ hạ. xanh thời thầy không kinh nghiệm lực gì lại nặng thi ân bố đức niệm phật phóng sinh nên được trời thương phước báo nay về đây gặp anh thê em trong nhà hòa thuận thì cũng mừng lắm thầu liền giấm dứt khóc tại con mà thầy phải đi sớm có, có tội với thầy không nhà anh đừng ấy náy gì Thầy đi đến con mương ấy thì nên cơn đau tim nên qua đời. Ông cũng là do dương thọ đã tận. Nhà con có biết vì sao ông công được thầy cứu không? Vì ông ấy là người nhân hậu lại là người nhà mình. Đêm đó ông ấy đã bị con quỷ rủ. May mạn thầy nhờ mấy cái vong hồn ở gốc si đánh đuổi nó đi. Mấy cái vong ở gốc si đó cũng là những vong đình đói khát. Con ấy bỏ tiền rồi xin đàng xây ngôi miếu ở đó để họ có chỗ cư ngụ con cứ hương khói họ phù hộ cho. Ngược lại một giây, vong hồn của ông cụ mở dần trong đàn sưng trắng, trước khi biến mất trong đêm đen, thủ còn nghe kỹ từng câu cằn dặn. Dưới gầm giường thì nằm có một trĩnh vàng, số tiền đó là tiền bạc mà thầy tích cóp. Hai anh em con chia nhau lấy vốn làm ăn, có thế thì thầy mới mãn nguyện rời đi. Thầy mừng vì có cười con nói rõ như con. Thôi, thầy đi thủ nhé. Thủ tình dày hóa ra chỉ là một giấc mơ, Hai hàng nước mắt tuôn rơi ướt gối. Thổ đem sự đó kể lại cùng vợ con và em gái em dễ. Bốn người bảo nhau tìm giấy gầm giường thì quả nhiên trong đó có một trĩnh vàng. Thổ đem chia ra cho vợ chồng em gái một nửa, một phần vợ chồng cổ thủ lấy vốn làm ăn. Không quên lời căn dặn, ngồi miếu nơi gốc xi giả được dựng nên quanh năm hương lửa. Kể xong câu chuyện này, tôi chợt rút ra một chiêm nghiệm mỗi sinh linh tồn tại riêng hình hài con người bất kể là ai, lẫn nam hay nữ, thông minh hay ngu đần, chức vọng cao hay lật tầng lớp thấp hèn, luôn luôn tồn tại phần hồn và phần xác. Phần hồn vô hình nằm ở bên trong phần xác trần tục. Hồn mượn xác để tồn tại như một vật sống và ngược lại, xác cần hồn để nhận biết thế giới xung quanh. Nếu không có hồn điều khiển xác như một vật vô tri vô giác u mê mù mịt, nếu không có xác để chú ngộ thì hồn như là khói xương vất vượng nương theo gió trời. Một người khi mất lúc đó, linh hồn của họ sẽ xuất ra khỏi thân xác. Linh hồn dù không hiện hữu, không thể chạm vào, nhưng linh hồn có suy nghĩ, tính cách và có cả những nhục dục của người đó. Thế nên là khi sống làm việc, là một người có giã tâm, thì chết đi họ sẽ thành một ngạ quỷ bị đọa đầy. Qua câu chuyện mà tôi vừa mới trần tình cùng với mọi người, Nên muốn kêu gọi mọi người rằng Một người sau khi mất linh hồn vẫn còn bên cạnh người thân Rằng họ mãi mãi trong tâm trí của chúng ta Mãi mãi Còn bạn, bạn có tin trên đời này có ma không? <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe